t r ư ờ n g bốn toàn trường áp chế tống trường ca nhìn tần đình trước mắt trong lòng thầm nghĩ giả thần giả quỷ nhưng cũng mấy phần kinh hãi loại cảnh tượng vừa rồi kia ngay cả gã nhìn đều có mấy phần c h ó n g váng đầu hoa mắt có điều nghĩ đến mình đã bước vào thần thông cảnh lại an tâm hơn tần đình là tần đình coi như đạo pháp của ngươi kỳ diệu đi nữa ở dưới thần thông của ta cũng phải nuốt hận tại chỗ tống trường ca đầu tiên là cười ha ha một tiếng nói tần sư đệ ngày đó đánh một trận làm ngu huynh mở rộng tầm mắt ta cũng bế quan tìm kiếm đột phá lần bế quan này ngu huynh ta cũng có lợi nên không kịp đợi muốn tới trao đổi đạo pháp tần sư đệ t ầ n đình mỉm cười nói như thế tốt lắm nói thật ta còn lo lắng lần trước xuất thủ quá nặng làm hỏng đạo tâm của sư huynh ngươi bây giờ nhìn lại sư huynh ngươi vẫn thần dũng như vậy không biết không sợ sư đệ ta an tâm sắc mặt tống trưởng ca âm trầm xuống cười lạnh nói sư đệ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy chẳng qua lần đấu pháp này cũng không phải nói trên miệng là được t ầ n đình lãnh đ ạ m nhìn tống trường ca một cái nói xem ra lần trước t a giáo huấn sư huynh còn chưa đủ vừa vạn gần đây ta cũng có c h ú t thu hoạch vậy làm phiền sư huynh giúp sư đệ luyện chiêu tống trường ca nghe trong lòng thầm hận cười lạnh một tiếng mi tâm hiện ra chín đạo thần luân chín đạo thần luân đều là kim quang lập lòe trong mỗi đạo thần luân cũng hàm chứa một loại đạo pháp mạnh mẽ vô cùng một vòng viêm nhật hiện lên ở sau lưng tống t r ư ờ n g ca sáng rực sinh uy chính là tế khởi đại nhật luân hồi thánh điển mọi người dưới đài kêu lên chín đạo thần luân tống sư huynh quả thật tu đến thần luân cảnh đại viên mãn có điều không biết có thật đã bước chân vào thần thông cảnh như lời đồn hay không tống t r ư ờ n g ca cười lạnh nói ta khuyên tần sư đệ vẫn nên nhận thua đi trên luận kiếm thai sinh tử bất luận nếu sư huynh ta vô tình làm sư đệ tổn thương đạo cơ vậy huyền thiên tông cũng mất đi một nhân vật thiên kiêu lời nói này ác độc vô cùng nếu tần đình nhận thua ngay trước mọi người chỉ sợ cả đời tần đình đều sẽ có tâm ma cuộc đời này khó lên cấp một bước nếu không nhận thua vậy tống trưởng ca hạ nặng tay người ngoài cũng không nói được cái gì dẫu sao tống trưởng ca hắn cũng đã nhắc nhở qua tần đình mỉm cười nói không nhọc sư huynh quan tâm sư huynh vẫn nên phóng ngựa đến đây đi tống trường ca cũng đang chờ những lời này vừa rất lời gã gào to một tiếng tóc đen bay lượn hai mắt ẩn chứa thần quang chín đạo thần luân đạo pháp gào thét ra mạnh mẽ vô cùng mỗi đạo pháp cũng cương khí hóa hành giống như từng đạo viêm lưu c h ấ n áp thiên địa gã tu hành đại nhật luôn hồi thánh điển từ nhỏ trong đạo pháp đều ẩn chứa chân khí thái dương vừa vặn hôm nay là ngày trí dương một thế này thật làm thiên địa chấn động như là tận thế loại nhân vật này không hổ là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông được chọn ra từ hàng vạn đệ tử vô luận là thực lực hay tu vi đều vượt xa cường già cùng cảnh giới tống trường ca không hổ là h ó c trò đắc ý của cực nhật phong ly chân nhân t r ư u đại nhật v i ê m lưu ấn này đã tu luyện là lô hỏa thuần thanh quả thật là trường giang sóng sao đè sóng trước a một vị trưởng lão sáng mắt lên khen ngợi t r u n g quanh đám đệ tử rối rít gật đầu nói đại nhật v i ê m lưu ấn của tống sư huynh đúng là có khí thế có phong thái của nhân vật phong vân trong huyền thiên tông ta nên có phong thiên hàn mỉm cười nhìn tống trường ca đánh ra đạo pháp này chờ tần đình bị đánh lật trên đất bị làm nhục trước giờ gã không ưa tần sư đệ này nhớ năm đó phong thiên hàn gã vì trở thành đệ tử chân truyền mà chịu hết khổ nạn một đường quá quan trảm tướng mà tần đình chỉ bởi vì người mang thần thể hơn nữa là con cháu của tần đế mà trực tiếp có danh phận đệ tử chân truyền khiến gã hết sức ghen t ị lần này tần đình sắp chịu nhục phong thiên hàn cực kỳ vui vẻ lạc sư huynh xem ra sư đệ phải thu nhận ngũ thải lưu ly hoa của người phong thiên hàn nghiêng đầu nhìn lạc viễn mỉm cười nói lạc viễn nhìn luận kiếm thai mỉm cười nói thắng bại chưa phân sư đệ không khỏi quá nóng lòng phong thiên hàn cười lạnh một tiếng không nói nữa tân đình đứng bất động đợi đến khi chín đạo viêm lưu của tống trưởng ca kia vọt tới trước mặt mình lúc này mới đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái xao xao c h í n đạo viêm lưu trong nháy mắt tan vỡ rối rít hóa thành cho bụi phiêu tán trên không trung tống trưởng ca chấn động thân thể trong mắt lộ ra vẻ khó tin toàn thân đột nhiên như bị đòn nghiêm trọng lui về phía sau mấy chục bước mới hóa giải hết kỉnh lực nụ cười trên mặt phong thiên hàn còn chưa biến mất sắc mặt lập tức trở nên khó coi tống trưởng ca vừa giận vừa sợ còn không chờ hắn có phản ứng gì tân đình động một cái một t r ư ờ n g xa xa đanh xuống một t r ư ờ n g này trùng trùng điệp điệp có thế lãng nguyệt lạc nhật chỉ tay hóa thành mỗi loại đạo pháp giống như phủ văn đại lộ ầm ầm phủ xuống tống trường ca nổi giận gầm lên một tiếng hết sức vận chuyển công pháp cả người tựa như một tôn thần mặt trời hai tay gã kết ấn một đạo kiếm khí h ỏ a hồng sắc phóng lên cao hóa thành một tòa kiếm cung bên trong có mười bóng người đang vận chuyển kiếm trận n h ấ trong thời t khí kiếm đầy ờ lường. i tới, giống biến kiếm đại phải Linh chen trúc cuốn cắt cung cự phá hư không, giống như lửa vậy, biến hóa khó、lường. Nhưng kiếm cung đại trận gặp phải Linh Khí, rồng trận trưởng gặp lửa vậy, nhái mắt bị đánh bại, hóa thành hư không. Trong hóa hư mắt bị bại, chớp mắt song phương đã đánh hơn mười chiêu chẳng qua là so sánh với tư thái chật vật của tống trưởng ca liên tục lui về phía sau tân đình càng lộ ra thành thạo ung dung thích ý mọi người dưới đài đều trợn mắt liễu lưỡi từ đầu tống trưởng ca còn có tư thai vô địch đến bây giờ lại hiện ra dấu hiệu bại lui hơn nữa còn chỉ trong thời gian rất ngắn mà thôi một ít trường lão thân cận tần gia lộ vẻ vui lòng không hổ là nhi tử của tần đế uy thế như vậy giống như thiếu niên trí tôn trên đài tống trường ca bị đanh đến áo quần rối loạn tóc tai bù xù dùng giọng căm hận nói tần sư đệ n g ư ơ i quả nhiên lợi hại có điều đến đây cũng chấm dứt dứt lời trong mi tâm hiện lên một tòa thần phủ trong thần phủ lại xuất hiện một đạo thần thông cảnh tượng kinh đạo hải lãng giống như ngày tận thế mà mái tóc của tống trưởng ca cũng tung bay trong mắt giống như chất chứa ngọn lửa vậy hóa thân viễn cổ ma thần đạo thần thông này hóa thành một tòa pháp kiếm mạnh mẽ vô cùng xa không phải là thứ đạo pháp trước đó của tống trưởng ca có thể so sánh c ự trường của tần đình bị phá vỡ trong nháy mắt hóa thành linh khí biến mất trên không trung thần thông là thần thông tống trưởng ca quả thật bước vào thần thông cảnh trời ạ cường giả thần thông cảnh không tới bốn mươi tuổi mọi người dưới đài điên cuồng tuy nói có tin đồn tống trường ca đã bước vào thần thông cảnh nhưng tin đồn dù sao cũng là tin đồn hôm nay tận mắt nhìn thấy mới thật sự bị rung động một phe cường giả thần thông cảnh không tới bốn mươi tuổi đám nhân vật này thật là tuyệt đỉnh thiên tài mấy trăm năm khó gặp có không biết bao nhiêu người bị kẹp ở thần luân không thể bước ra tu sĩ một hai trăm tuổi còn ở thần luân cảnh như cá d ế c sang sông nhiều vô số kể